tào tháo thánh nhân đê tiện tác giả phương hiệu lõi do diên vị diễn đọc nguyễn 3, chương 37, trận đánh huỳnh dương lần đầu trong đời tào tháo thua trận tháng giêng năm sơ bình nguyên miên tức năm 190. các châu ở quang đông âm ầm xuất đại quân thảo phạt động trác Nhất thời khi thấy sung chuyện Như dời non lấp bể Bột hải thái thú Phiên thiệu Nhờ bốn đời ở ngôi tam công Tôn quý Nên tự xưng là sa kỵ tướng quân Lại lĩnh chức tư lệ hiệu ý Dẫn quân tiến đóng ở quận Hà Nội Cùng hợp binh với Hà Nội thái thú Vương Khuân Bức xác bến Mạnh Tân Mũi tấn công nhắm thẳng Lạc Dương chuyện Châu Thứ sự lưu đại Đông quận thái thú Kiều Màu sơn dương thay thú viên di tế Bắc tướng bào tính quảng lăng thay thú trương siêu cùng trần lưu thay thú trương mạc nhờ được tào tháo giúp đỡ cùng nhau tiến vào đóng ở huyện tôn táo áp sát toàn môn quan dự châu thứ sử khổng trụ cử binh ở vĩnh xuyên phong tỏa phía đông nam hoàng viên quan không chế binh lực của động trác hậu tướng quân viên thuật tập hợp binh sĩ ở lộ dương Lập thành chiến tuyến phía Nam Chuẩn bị tiến đánh phụ quan Các lộ binh mã nhiều ít khác nhau Tổng cộng có hơn 10 vạn Hình thành thế trận Bao vây đất Hà Nam Cùng lúc đó Nghĩa quân Bạch Đa Cũng đánh du kích khắp giải Hà Đông Tạo thành mối uy hiếp Với động trác Trong khi ở phía Tây Tam Thụ Tả tướng quân Hoàng Phủ Tung Ngồi trấn Lương Châu Chống lại phản quân Tây Lương cũng nắm mất hậu phương lớn của Động Trác. Lại thêm ký châu Mục, Hàng Phức, trấn thủ huyện nghiệp, cung cấp lương thảo, trường Sa Thái Thú Tông Kiên, Nam Dương Thái Thú Trương Tư. Thanh Châu, thứ sự tiêu hòa, cùng lũ lượt vỗ ngựa mài cơm, chuẩn bị tham gia liên quân. Động Trác thực sự bị hãm vào thế, hoàn toàn cô lập. Lại nói về chư quân ở Duyện Châu, sau khi đến huyện Toan Táo, liền cho dựng đài cao hơn một trượng phía đông thanh trên đài đặt đàn tế dân cúng trâu xanh ngựa trắng tinh kỳ các lộ xanh sát soạn hịch thảo tạc chuẩn bị liên minh Duyện châu thứ sử lưu đại đông quận thái thú kiều mạo trần lưu thái thú trương mạc sơn dương thái thú viên di tế bát tướng bào tính quảng lăng thái thú trương siêu cho tới bọn Tào tháo tăng hồng khí chí tài nói nhau lên đài ngồi theo thứ tự dưới đài là sáu lộ đại quân hùng dũng oai nghiêm bộ tướng binh lính dù trên ngựa hay dưới bộ đều sắp hàng chỉnh tề xếp đội ngũ như hình cánh nhạn cơ sĩ nói nhau Cơm đau tua tủa nhìn phúc tầm mắt có thể nói đông quận thái thú kiều mạo chính là người đã khởi xướng chiến dịch thảo phạt đống trác lần này chính ông ta đã ngụy tạo mật tính của tam công truyền hịch khắp châu quận đề nghị tiến hành liên minh theo lý mà nói Kiều Mạo đương nhiên phải trở thành thống soái các đạo quân ở Duyện Châu. Nhưng đến khi sự việc bùng nổ, trông thấy binh mã cát lộ đều nhiều, Kiều Mạo thấy không còn đủ tin tưởng, chỉ ngồi yên trên ghế, chắp tay nói. Liệt dị, nay vì đại kế thảo động, chúng ta hội minh ở đây, việc quan trọng đầu tiên là suy tôn một minh chủ đủ tài đức làm thống soái. Không biết vì đại nhân nào có thể đảm trách được. Nói xong, ông ta khẽ cười. Rồi cuối mình nhìn xuống Lặng lẽ chờ đợi những người có mặt Sẽ kêu tên mình Ta thấy chương vị minh chủ này Không cần chọn nữa Chúng ta đều là những người tầm thường Chỉ cần tuân theo mệnh lệnh của sa kỷ tướng quân Phiên bản sơ là được Người vừa nói là duyện châu thứ sự lưu đại Ông ta có khuôn mặt kỳ nhỏ Con mắt đạo nhìn xung quanh Lộ rõ vẻ tinh minh Kiều mạo thấy khó chịu Như nhai phải rui Cưỡng cười bảo công sơn huynh không thể nói thấy được dù chúng ta đều nghe lệnh của sa kỳ tướng quân nhưng chỗ này là nơi sung yếu cần có một người đứng đầu để tiện thống lĩnh chư quân ứng phó việc bất ngờ theo ý kiều mẫu công sơn huynh rất thích hợp với vị trí này những người ngồi đây đều ở coi quận tướng duy có huynh là sứ quân một châu hơn nữa huynh lại là đệ nhi của lưu lão thái úy tiên triều tuy là chức quan do động trác nhận mệnh nhưng nếu xét về thân phận chúng ta ai có thể tôn quý bằng huynh tào tháo nghe xong thầm cười nhạt nghĩ đúng là gặp mặt chẳng bằng nghe tên tiếc cho kiều nguyên vĩ là điệt tử của kiều huyên mà nói năng tề bạc như thế ngoài mặt thì khen ngợi lưu đại nhưng thực tế lại khiêu sai chức quan của ông ta là động trác ban cho ám chỉ lưu đại không đủ tư cách làm minh chủ đích thân tiến cử rồi lại vác thương Sách gậy nói người ta không đủ tư cách Chẳng phải kiều mạo này Muốn người ta sẽ ngược lại tiếng cử mình ư Nào ngờ lưu đại Chẳng để trò không loại của kiều mạo đắt thế Liên tục xua tai nói Tại hạ Nào dấp tính trọng trách này Tại hạ tuy là duyện châu thứ sự Nhưng mấy vị ngồi đây có vị nào Là không đức tài gồm đủ Thêm nữa trương siêu lão đệ Không phải là người ở duyện châu Do ta cai quản Huấn hầu còn có quân do mạnh đức dẫn đến chức thứ sự này có gì đáng kể đâu, có điều kiểu quận tướng nếu đã nói đến xuất thân, trong chúng ta ai so được giới bác nghiệp huynh. Phiền gì chỉ là nho sinh, ngồi đây so với trương mạc còn có vẻ nho nhã mềm yếu hơn. Nghe thấy lưu đại tiếng cử minh, vội lắc đầu xua tay. Ngưu huynh, tài sơ đức bạc, không tham được trọng trách ấy, thật xấu hổ, xấu hổ. Bác nghiệp huynh, hạ tất khiêm nhường như vậy. Biết là ông ta Chẳng thấy khâm nội vị trí ấy Lưu đại càng khoa trương Xưa kia trương tử tịnh Khen huynh có tài sức chúng lại rất thức thời Đăng cao có thể làm phú Nhìn vật có thể biết tên Tài hậu của huynh Chúng ta đều đã biết Huấn hậu huynh là tổng huynh của viên bạc sơ Đệ đã là xa kỳ tướng quân Ở Hà Nội Há huynh lại chịu khuất ở dưới chúng ta sao Viên di tài học hơn người Quá thực không sai Nhưng chỉ là bạch diện thư sinh mua bút vẫy mực chứ không giỏi cầm quân, há có thể gánh được gánh nặng ấy, ông ta vội chói từ Không được, không được, ngu huynh thật sự không hiểu việc quân. Chư quân, ai đảm trách chức vụ này cũng được, ta chỉ nghe theo mệnh, thi hành thôi. Nếu đã vậy, mạnh trách huynh, lưu đại lại đẩy hòn đá vừa chạm chân mình sang trương mạc. Trương mạc cũng lắc đầu thoái thác, lưu đại ăn ủi mấy câu, lại quay sang trương siêu, chỉ riêng không đối hoài gì đến kiều mạo. Thực lòng Trương Siêu muốn làm thủ lĩnh, đánh trận hắn có đủ tự tin. Nhưng trong số chư vị ở đây, luận tuổi tác hắn nhỏ nhất, luận binh lực hắn ít nhất. cân nhắc kỹ càng, thật chẳng thấy đảm đương. Trương Siêu cười nói, ta sao đảm đương được? Xin tiếng cử, một người thích hợp nhất dạy, bao lão dị, khuyên nhận đi. Nếu luận về cầm quân đánh trận, những người ở đây đều phải dường tào tháo và bào tính. Nhưng nay Tào Tháo không có danh phận, do đó Bảo Tính thật sự là lựa chọn tốt nhất. Bào Tính nghe thấy vậy chỉ lặng nhìn mọi người hồi lâu, cảm thấy bầu không khí chói trá đáng ghét, cười nhạt bảo. Thôi vậy, tại Hạ chẳng thể quảng nổi các ngày. Ta thấy nguyên vĩ huynh, nãy giờ nhấp nhõm muốn được thi thố, hay là huynh lên làm minh chủ đi. Bào Tính buông mấy câu có vẻ ngang ngạnh như thế, kiều màu dù cô muốn làm cũng không dám nhận, chỉ cúi đầu nói. Không dám, không dám. Bào quẩn tướng nên đảm nhiệm chức khước tư. Hừ, ta nào dám, bao tính bực dọc nói. Tào Tháo càng nghe càng khó chịu. Còn chưa ra trận mà ai nấy đều dấu lắm tâm cơ như thế. Trận chiến này, nếu kéo dài lâu, chưa biết tương lai cục diện sẽ ra sao. Tào Tháo rất bút đăng đăng làm chủ việc uống máu ăn thị, nhưng hiện mình là Bạch Đinh không quan chức. Nếu xa xo thì cũng lắm chỉ là bộ tướng của Trương Mạc. Danh bất chính, ngôn bất thuận, sao có thể đứng ra được? Hơn nữa, nãy giờ họ toàn bàn đến môn đề gia thế, mình chỉ là hậu vệ của Hoàng Quang, sao với tới được? Trương Mạc cũng thấy chuyện nhường nhau thế này, đúng là không thích thời. Huấn hầu lại bắt mấy vạn quân lính, đứng dưới đài, đợi lâu, cũng không được, bèn nói. Xin chư dị hãy nghe ta nói một câu. nay chúng ta vì nước, trừ gian, nhất thiết không thể đùng đẩy nhường nhau, làm lỡ đại sự. Kế diệt động cần vương, chúng ta nên theo sự điều khiển của sa kỳ tướng quân. Điểm này không còn tranh cãi gì nữa. Bây giờ chỉ là lập thống xói tạm thời để xử trí cơ biến. Ta nghĩ thế này, mong chư vị xem xét. Ai tự tin mình đủ năng lực có thể bài binh bố trận chỉ huy quân đội, hãy chủ động đăng đăng làm chủ hội thị Những người khác nguyện theo sự điều khiển, chương vị thấy thế nào? Trương Mạc vừa nói xong, Mọi người đang ồn ào Bỗng chút im lặng hết cả Lưu Đại không nói năng gì Đưa mắt nhìn sang bên cạnh Dương có rất nhiều tâm sự Kiều Mạo ngồi yên ngay ngắn Không một đồng tĩnh. Viên Di miệng lẩm nhẩm Vuốt sâu mãi không thôi Trường siêu nét mặt thoáng cười Tựa hậu còn đang muốn xem tranh cãi Xem ra không có ai chủ động Cánh phát trọng trách này Bào tính thấy chẳng còn ai quấy nhiễu nữa Định đứng dậy tiến lên Nhưng bào thao đã túm lấy huynh trưởng gáy sắc tài nói, Hà Nội đã có Sa Kì tướng quân đứng ra, ở đây làm chủ Minh Thị, nếu không cẩn thận, lại chạm nọc viên bản xơ Bào Tính trao mày, rồi thở dài một tiếng, không đồng đại gì nữa. Trương mặt thấy chẳng ai, hưởng ứng câu nói của mình, quay đầu nhìn Tào Tháo, ra hiệu cho Y, mau đăng đàn làm chủ Minh Thị. Tào Tháo vô cùng hoan hỉ, vừa đến cất lời, chờ cảm thấy có ai ở sau kéo mình, đưa mắt lại, hóa là khí chí tài. Đang cúi đầu ghi chặt áo bào mình Có ta đây Một giọng nói vang lớn phá tan bầu không khí yên lặng Mọi người dồn lại nhìn Một nam tử tra tuổi Giúp người cao to từ sau lưng trưng siêu bước ra Đó chính là công tàu Tăng Hồng Ở quận Quảng Lăng Tăng Hồng chính là con của danh tướng dẹp lọn Tăng Mân Tập võ từ nhỏ Tính tình thẳng thắn, Nên sao quên được chiếc trò giá dơ Đầy tâm cơ của đám người này Tăng Hồng hầm hầm nói Việc thảo tạc cần vương Không thể như rồng không đâu, nếu các ngài đã đùng đẩy nhau, không chịu làm chủ thầy, chạy, tha có còn hơn không. Tăng hồng ta chỉ là công tạo, nhưng nguyện xin cánh giác trách nhiệm này. Kiều Mạo giật mình, lập tức quay sang tả hữu cười nói, giỏi, tăng tự nguyên, là hậu tử nơi cửa tướng. Lấy hắn làm minh chủ, ta cũng tâm phục khẩu phục, chư vị thấy thế nào? Lưu Đại thấy Kiều Mạo nhận làm quân tử, để người khác làm tiểu nhân, liền không cho ông ta đắc ý, vội phụ họa. Tử Nguyên lão đệ thật khiêm tốn, xưa kia, trước khi Hàn tính đăng đài làm sói Chẳng qua cũng chỉ là tinh linh canh, cầm kích dưới trướng hàng vũ. đây chúng ta vì nước thảo tạc, dù chỉ là tinh lính quen mà có tài đức, cũng nên bái làm mình chủ. Huống chi đệ lại đương đương là quảng lăng công tao Viên gì cũng liên tục cực đầu, tử Nguyên nên làm, chứ từ chói. Huynh đệ Trương Mạc, Trương Siêu vốn không đồng ý nhưng thấy ba người bọn họ đã có thái độ như vậy nên không tiện phản đối bao tính trước sau vẫn vé mặt im lìm cũng ngại ngăn cản mọi người quay sang nhìn nhau hồi lâu nhất tay đứng dậy quay sang tang hồng vái một vái chay cung kính mời lên đài làm chủ thây. tang hồng cũng chẳng chối từ điềm nhiên nhận lấy bước đi chắc chắn lên trên đài cao vái một vái với ba quân tướng xì dưới đài mở tờ minh ước cất giọng độc lớn đại hán không may Hoàng cương lây lỏng, tạc thần động trác, thừa thế làm ác, và đến ngôi vua. Hãy ra trăm họ, sợ rằng xã tắc trầm luân, bốn bề đảo lộn. Các vị duyện châu thứ sự lưu đại, giữ châu thứ sự khổng trụ, trần lưu thái thú trương mạc, đông quận thái thú kiều mạo, quảng lăng thái thú trương siêu, tụ tập nghĩa binh, cùng cứu nạn nước. Phạm đã là đồng minh, điều đồng long cân sức, giữ đạo làm tôi. Dù có mất đầu cũng không hay dạ kẻ trái lời thầy sẽ phải mất mạng, tuyệt tử tuyệt tôn, hoàng thiên hậu thổ, tổ tông thần linh, xin chứng giám cho. Giọng tan hồng cao vang mạnh mẽ, đồng tờ minh ước một mạch không nghĩ, thanh âm hồng hậu truyền đi mãi xa, cả những đội quân binh ở xa nhất cũng đều nghe rõ. Ít lâu sau, đọc xong hết cả, tan hồng bỏ tờ minh ước, tiện tay cầm con dao sắc trên tấy đai. Cứa vào ngón giữa tay trái, sắc máu đỏ tươi, lập tức tan ra giữa bát rượu trong vắt. Dù các vị mục thú, ai nấy đều có tâm sự riêng, nhưng thấy tan hồng quyết đón như vậy đều không ngăn nổi cảm động. Quân binh dưới đài, thấy vậy cũng như được cổ vũ khích lệ rất nhiều. Thảo diệt đóng tạc, phục hưng hang thức. Tan hồng, giờ cao nắm đấm, ngửa mặt lên trời, hô lớn. Nói tiếng hô ấy trong khoảnh khắc, trống trận khô vang, khí thế hần hực tiếng hò hét của binh sĩ làm người ta phải chấn động tâm can lưu đại kiều mạo viên di trương mạc bào tính, trương siêu lần lượt đăng đàn các máu hâu vang khẩu hiệu chia nhau uống bát huyết tửu quân sĩ dưới đài trông thấy thống xói của mình lên đài tiếng hò reo lại vang lên từng đợt từng đợt tào tháo cũng cảm động bởi khí phách lớn lão ấy cùng hô theo mấy tiếng nhưng khi thấy tan hồng vẫn hiên ngang đứng giữa tế đàn Đột nhiên lại thấy thật chua cay, quay đầu nhìn hí chí tài. Tiên sinh không đồng ý để ta minh chủ. Nhường cho gì một thuốc khác cũng được, sao lại bảo Tang tử nguyên, chiếm lấy địa vị ấy. Hí chí tài cười nhạt nói. Tang hồng chỉ là công tàu nhỏ mọn, không có binh chẳng có quyền, tuổi nhỏ đứt mỏng, ai chịu cam tâm ngán điều khiển. Lệnh không thi hành được, cấm không ngăn cản được, làm tiết minh chủ này chỉ chuốt lấy nhục sau ngày phải khổ sở tranh lấy chức vị phải tội ấy tào tháo nghe ông ta nói vậy cười nhăn nhó bạo ta nhớ là làm có câu nếu người có ý tốt tuy chẳng biết nhưng cũng có thể lấy thầm điểm mạnh sau lúc này tiên sinh lại không nhắc tính câu ấy hí chí tài thấy tào tháo lấy mâu của mình đâm thuẫn của mình cũng nhất thời không nói lại được lúc ấy bào tính đã xuống tế đan cúi đầu bước đến trước mặt tào tháo mạnh đức Huynh cũng lên cắt máu ăn thầy chứ. Hiện ta vô danh, vô vận. Làm gì có tư cách đăng đăng, cắt máu. Hừ, với tài của Huynh, đừng nói là làm chân minh chủ nhỏ nhoi. Ngay việc thay thế vị trí của viên bản sơ cũng chẳng gì là không được. Bao tính án dần đói. Tào Tháo không muốn nói gì thêm. Nhưng bất giác ngẩng đầu ngâm bài cai hạ ca của hạng vụ. Sức bạc núi, khí trùng đời. Ngựa truy trùng lại bởi thời không may. Ngựa sao trùng lại thế này Ngu cơ nàng hỡi, Giờ này tính sao Chơi nói không biết ngưỡng thế Ở đây làm gì có ngu cơ phu nhân của Huynh Bảo tính đám triêu tào tháo một cú Có lẽ viên bản sơ với đám người này Chỉ được oai phong một lúc thôi Trong lời thề đã nói rõ ràng kẻ trái lời thề sẽ mất mạng Huynh không lên cắt máu cũng tốt Sau này đỡ phải lo lời thề ứng nghiệm Còn chưa ra trận Mà Huynh lại bảo lời thầy ứng nghiệm Ê là không thỏa đáng đâu. bảo tính cười nhạt một hồi. Không thỏa đáng sao? Đám này kẻ nào chẳng tâm khẩu bất nhất. Ta liệu rằng việc trở mặt chỉ sớm muộn. Người ta nói động trác để bọn họ làm một thú, là tính toán sai lầm. Ta lại thấy, đó thật là dịu kế. Bọn họ ai cũng có lòng riêng, sớm muộn sẽ phải tan vỡ chia lìa. Nghe Huynh nói vậy, chẳng phải đã chia lìa với bọn họ rồi sao? Tào Tháo tuy nghĩ thế, nhưng lại nói. Chỉ mong đánh nhanh quyết nhanh, sớm kết thúc cảnh loạn lạc, sự uy nghiêm của triều đình mới có y vọng vãn hồi. bao Tín nhìn thần thái nghiêm túc của Tào Tháo, cảm thán nói: "Phàm kẻ mưu lược siêu tiệt trên đời, có khả năng tụ tập quân hung dập loạn phu chính, chỉ có mạnh đức, nếu không phải người này, thấy tuy mạnh cũng tất sẽ chết." Nói xong, bao Tín ý vị thâm trầm nhìn lại những người trên đàng, tự nói một mình: "Lẽ nào lịch trời cao gọi đám kia lại?" để mở đường cho huynh đang lúc ồn ào bỗng một tên xích hầu phi ngựa chạy đến bên đài cao bẩm báo khé bẩm liệt dị đại nhân xa kỳ tướng quân phái sứ giả đến bọn kiều mạo lưu đại giơ tay ra hiệu trống trận ngừng gõ quân binh dần yên tĩnh trở lại Tào tháo bước tới bên đài nhìn thấy mười mấy tên linh dẫn một người đang dương dương tự đắc phóng ngựa chạy qua hàng quân đó chính là hứa du trong lòng Tào tháo chợt thấy gần gũi sức muốn gọi tên tử viễn nào hay hứa du nhìn khắp các vị một thuốc nhưng chỉ lướt qua y tào tháo chợt thấy lòng buốt lạnh có chủ trác của đài tân quân tới hứa du nói xong liền xuống ngựa bước nhanh lên đài bọn kiều mạo quay sang nhìn nhau hỏi lâu rồi lùi mấy bước lũ lượt quỳ xuống tào tháo cũng quỳ theo hứa du bước ra giữa đang lấy thủ trác của viên thiệu ra cất giọng độc to xa kỵ tướng quân có lệnh quân mã tây lương hung hãn chư vị đại nhân phải giữ chắc huyện toan táo trù tính kỹ càng rồi mới xuất chiến nếu không có kế sách tất thắng hãy đợi xa kỹ tướng quân và hà nội thái thú vương khuôn công phá mạnh tân rồi chư quân tiếp ứng ai trái lệnh này tức là trái lời thệ lệnh của viên thiệu tuy mập mờ nhưng phần nào mọi người đều đã rõ nội tình viên thiệu muốn chiếm mạnh tân tranh lập công đầu bọn lưu đại vốn không định bỏ ra sức lực gì chỉ muốn ở xa tạo thanh thế thì hơn liền đồng thanh đáp, xin được nghe theo lệnh của Sa Kỵ tướng quân. Chư quân mau mau đứng dậy. Khi nãy ta làm việc theo lệnh, thật là đắc tội. Hứa Du cất tàu thủ trác, liên tục phái tạ, rồi lập tức trở lại, nét mặt vui vẻ hòa nhã, ngẩng đầu lên tìm Tào Tháo. À, Măng Huynh, vất vả lắm mới trúng được Sa. lâu nay Huynh vẫn bình an chứ? Tào Tháo thấy Hứa Du ở nơi trang trọng, lại gọi Tiểu Danh của mình, có chút ngượng ngung nhưng thấy lúc này hứa du vẻ mặt tươi cười vô cùng thân thiết liền cười nói ngu huynh vẫn tốt bản sơ huynh nghe nói huynh đến thì mừng lắm đã soạn tấu biểu Châu huynh tạm giữ chức phấn phụ tướng quân đã gọi là tấu biểu đương nhiên là phải dâng lên hoàng đế nhưng không biết giờ đây tấu biểu của phiên thiệu giao đến chỗ nào nhưng dù thế nào cuối cùng tào tháo cũng có danh hiệu hơn nữa ngồi vị tướng quân cao quý ấy về danh nghĩa có thể ngang hàng với chư vị một thuốc ở đây hứa dù vừa nói vừa tiến đến trước mặt tào tháo bản sư huynh nói có sáu lộ quân sĩ đồng trú tại huyện toan táo nước binh mã ở đây đã tài chỉnh a mang huynh không ngại có thể đến hà nội chúng ta họp binh cùng bàn kế sách đoạt mạnh tân bọn kiều bạo nghe thấy hứa dù vừa đến đã mua loài kéo tào tháo điều tỏ ý không vui tào tháo quay sang nhìn trương mạc chỉ thấy ông ta cúi đầu lặng im không nói mình hiện là tâm phúc của trương mạnh trác Sao có thể dẫn theo thân tùy? Quy thuộc viên thiệu Nghĩ đến đó, Tào Tháo cười đáp Tử viễn để hãy thay ta Cởi lời, đã tạ mỹ ý Của bản sư Huynh Có điều chúng ta mới đến toàn tao Vì quân còn bận Đợi mấy ngày nữa sắp xếp ổn thỏ Nếu không có việc gì khác Ngư Huynh tất sẽ đến Hà Nội Để nghe theo sự điều khiển Của xa kỳ tướng quân Hứa du vô cùng thông tuệ Nghe lời nói, nhìn sắc mặt liền biết Tào Tháo không thể đi vội chấp tay nói việc binh không thể cố định xin tiền sắp xếp của huynh lại quay sang nhìn những người khác nếu chưa quân không có ý gì khác tại hà xin được trở lại hà nội phục mệnh xa kỵ tướng quân nói xong lại quay sang tào tháo mỉm cười Chưa vị một thú thấy vậy Chẳng thân cũng giả thân chắn gân cũng giả gân tiện hư du xuống đài nhìn theo hư du dẫn thân binh suối người chạy đi kiều mạo là người đầu tiên phá tan bầu không khí yên tĩnh nếu xa tướng quân Đã có lệnh, chúng ta hãy ai nấy đồng binh. Phòng thủ chắc chắn trước đã. Phía đông toan táo còn trống. Hạ Quang sẽ lĩnh binh đến phía ấy, đóng trại. Hạ Quang tới đó trước. Có chuyện gì, xin hãy sai người đến, doanh của Hạ Quang bàn bạc. Nói rồi, ông ta quay lại gọi quân mã của mình. Lưu Đại thấy Kiều Mạo đi đã xa, bất giác, cười nhạt bảo. Phía Tây xác cần quân giặc, phía đông cách xa kẻ địch. Hắn thật không ngốc. Chứ để hắn ta dở trò gian dạo, ta cũng đi đây. Nói rồi chẳng thèm quay đầu. Lưu đại chạy đến chỗ đội ngũ của mình, rồi đi luôn. Viên gì thấy thế chấp tài chào hết lượt, hàng nguyên mấy câu, rồi cũng dẫn quân đi. Bào tính, vốn chẳng để ý đến bọn họ, chỉ tự mình ôm giận. phiên bản sơ cũng thật ngông cuồng Công đầu kia, không thể để hắn cướp được. Rồi quay đầu nhìn đệ đệ bào trung, lão tứ, đệ thường ngày qua lại thân gần với phương khuân ta sẽ chia cho đệ tám ngàn quân đuổi theo Hứa Du đến Hà Nội, cùng bọn họ giành lấy mạnh Tân rồi đánh thẳng vào Lạc Dương. Công ấy cũng phải có phần của huynh đệ chúng ta. Tiểu đệ rõ rồi. Bào Trung chắp tay lĩnh mệnh, lập tức lo việc điểm quân. Trương Mặc thấy Tào Tháo trước sau vẫn chăm chú nhìn lên đằng, liền kéo lại bảo người khác đều đóng trại ở phía đông để tránh mũi nhọn quân giặc. Ta nghĩ chúng ta không nên học theo bọn họ. Hãy ở lại đây đấm vững tay lộ bảo vệ thành toan táo. Nghĩa cử vì nước, há có thể lùi bước. Chúng ta hãy gánh phát việc nặng vậy. Nhưng việc quân lữ ngu huynh không sanh, phải giấc giả mạnh đức, bố trí danh trại. trương siêu cũng nói, quân ta ít, nên cùng các huynh đóng trại thì hơn. Nhưng giờ đây, tự nguyên đã làm minh chủ. Có cần phải lập riêng một đại tướng trung quân cho hắn không? Tào tháo chẳng biết làm sao, chỉ thăng thở. Hay... Lập hay không lập Cũng có ý nghĩa gì đâu Huynh đệ trương mạc ngước nhìn theo ánh mắt tào tháo Chỉ thấy tang Hồng vẫn đang đứng ngay trên đàn Đôi mắt hắn trân trân Nhìn theo các lộ binh mã Ai đi đường nấy Nào ai quan tâm đến ngoài minh chủ của hắn nữa Do các lộ binh mã đồng trú Ở huyện Toàn Táo Đều giữ ý đề phong tâm tư bất nhất Nên từ đầu tháng Giêng đã ăn binh bất động Không đánh với động trác tang Hồng không thể điều khiển được đám mục thú ấy Ngay ngay kiều mạo lưu đại thảo luận quân tinh nhưng vẫn chẳng đưa ra được phương án tiến binh thực tế trong lòng ai cũng hiểu rõ chẳng người nào muốn sức đầu lộ diện đều lặng yên chờ đợi quân mã của viên thiệu vương khuôn ở hà nội đánh lấy mạnh tân nhưng phía đống trác vẫn không hề có ý ngừng lại cuối cùng đống trác cũng nhận ra mình bị chơi xỏ trúng kế giả làm lợn dụ hậu đến ăn đang khi tức giận cùng cực đống trác liền xử tự thượng thư châu bí để trúc hận Bãi miễn Thái úy Hoàng Uyển tư đồ dương pu Sau đó lệnh cho Lan Trung lệnh Lý Nho đầu độc phế đế lưu biện Nhằm các đức hy vọng lại đưa Sử hầu lên ngôi của liên quân Ngày đinh hợi tháng 2 Năm sơ bình nguyên niên Tức năm 190 đổng Trác đưa ra một quyết định thật rất kinh hoang Lệnh cho quân Tây Lương Bức Hoàng đế lưu hiệp Bá quan Văn Phỏ cùng Bách Tính Ở Lạc Dương dời đô về Trường An Phúc chốc Đâu thành Đại Hán biến thành địa ngục trần gian Quân Tây Lương hệt như lũ cương đạo cướp đọt báo vật trong hoàng cung Và tài sản của dân chúng Hoàng đế và bá quan đều bị ức hiếp Ngồi trên xa giá không dám động cửa Còn Bách Tính thì bị từng đội thiết kỵ Tây Lương Áp sát đi kem Bị áp giải theo cách ấy Số người chết với móng sắt chiến mã Không biết bao nhiêu mà kể Bộ tướng Tây Lương trị quân không nghiêm Lại dung túng quân sĩ Dâm ô với đàn bà con gái cướp đọt lương thực Khiến dân chúng cốc thang, rung trời động đất Đợi sau khi kinh thành trống rỗng, Động trác dẫn quân ra đóng ở linh tất uyển Chỉ huy tác chiến Trước lúc đi còn đốt phá khắp thành Lạc Dương Vậy là từ khi Quang Vũ Đế Trung Hương tới nay Đô thành Lạc Dương của Đại Hán Được truyền thừa suốt 165 năm Đã bị nghịch thần đổng trác thiêu hủy Hai cung năm bắc hùng vĩ tráng lệ cửa bạch hổ vội vội nghi Nga Đông quán chứa đầy điển tịch Xưa kia Kim thị phòng hoa náo nhiệt, cho tới tây viên mà hãng linh đế đã hầu dân tốn tài vô số mới dựng nên được. Điều đã hóa thành gạch vụng, tro tàn. Thế nhưng ngọn lửa ấy đã không chỉ thiêu rụi kinh thành Lạc Dương, mà cơ hồ còn dập tắt kỳ vọng của muôn dân thiên hạ. Cũng như chút Tấm lòng Trung Nghĩa còn sót lại của sĩ Đại Phu. Ngọn lửa thiêu đốt Lạc Dương cháy suốt mấy ngày đêm, khói đen đặc cuộn lên giữa ban ngày, ánh lửa rực đỏ khi mạng đêm xuống từ mãi huyện toàn táo cũng có thể lờ mơ, trông thấy, nhưng dù như vậy cũng không có vị một thuốc nào. Nguyên dẫn quân sức kích đầu tiên cứu muôn dân khỏi kiếp nạn. Nguyên dân không phải bị gò bó bởi quân lĩnh của viên thiệu, mà do tâm lý hoảng loạn mà nên, sợ rằng trên đường tiến quân sẽ bị quân địch phục kích, càng sợ những biến cố khó lường xảy ra sau lưng mình. Trong bầu không khí phòng bị lẫn nhau đó, ai cũng chờ những tin tức từ Hà Nội chuyển đến, đợi, đợi mãi. Cuối cùng tin tức cũng tới, nhưng đó không phải tin báo tiệp, mà là mấy trăm tàn binh cùng một thi thể. Hóa ra khi Động Trác rời đô, đã ngầm sai bộ tướng, vượt Tiểu Bình Tân, lên phía Bắc Hoàng Hà, rồi lẳng lặng vòng tới hậu phương của Mạnh Tân. Dùng thế nhanh như chớp giật đột kích vào doanh trại của Hà Nội Thế Thú Vương Khuôn, nghĩa quân không kịp phòng dậy, bị quân Tây Lương đánh cho chạy tán loạn. Vương Khuôn lẫn trong đám loạn quân mà trốn. Bào Trung thì chết trong lúc đánh nhau với giặc. Nghĩa quân còn chưa tấn công đã bị tổn binh hào tướng trước. Bào tính, bào thao, phục trước thi thể tiểu đệ mà cao khóc Những ngày này tào tháo như ngồi trên đống lửa. Tới lúc này thật không thể giữ ý được nữa. Quay sang nhìn bọn kiều mạo, đại lưu, hầm hầm nói Chưa vị đại nhân, đống trác cấp đoạt hoàng đế, di dời công khanh, đốt phá lạc dương, đồ sát bách tính. Nay lại giết quân ta. Việc đến nước này, các ngài còn ngồi nhìn không thèm quan tâm để mặc chúng tự ý hoành hành sau mọi người thấy sắc mặt tào tháo hung hăng vội lũ lượt cúi đầu ngồi im hỏi lâu kiều mạo mới chậm rãi nói nay quân ở hà nội tuy thua nhưng hiệu lệnh của sa kỳ tướng quân chưa tới thêm nữa chưa rõ thực hư những gì động tặc đang làm không thể mạo hiểm tiên binh chỉ bằng chỉ bằng chúng ta hãy tạm quan sát một thời gian đã quan sát một thời gian ư lẽ nào phải quan sát đến khi động Trác viết vui diệt hắn? lửa đốt lạc dương nay cầu đang cháy vậy mà các ông Lời tục còn chưa ra khỏi miệng tào tháo chợt thấy mình thất thố. dù sao muốn diệt trừ động Trác, vẫn phải dựa vào binh mã của những người này y cố nén cơn giận nút cục nghẹn vào trong sự nói chư vậy, hãy nghe ta nói câu này cử nghĩa binh để trừ bạo loạn tất cả đều tụ hỏi tại đây chư vị còn nghi ngờ gì nữa nếu động trác nghe tin sơn đông khởi binh mà dựa vào sự trọng yếu của dương thất, chiếm nơi hiểm trợ của nhà chu quay về đông mà cai trị thiên hạ, tuy làm việc vô đạo, cũng đủ làm mối họa. Này hắn đốt phá cung thất, cướp giữ thiên tử, trong nước chấn động, không biết về đâu. Đó là lúc trời bắt phải tiêu vong. Chúng ta nên nhân cơ hội này tấn công, khi hắn chưa phòng bị. Thì một trận có thể định được thiên hạ, không thể thất bại được. Mọi người vẫn im lặng, kiều mau suy nghĩ hồi lâu, rồi nói, Mạnh Đức, Trận thua ở Hà Nội đủ thấy khi dời đô, Động Trác đã có phòng bị. Chúng ta, những quân tiến vào, e là sẽ mắc mưu của hắn. Ta xin giải thích cho chư vị. tào Tháo những này phân tích. Khi Động Trác tiến kinh, chỉ dẫn theo không quá 3.000 quân. Thu nạp thêm quân của Đinh Nguyên ở tỉnh Châu cũng chưa tới 3.000. chứ bộ Tây Lương khác gộp lại cũng chẳng quá năm ba vạn người. Chỉ năm sáu vạn người nhỏ nhoi ấy, vừa phải giữ các quan ải ở Hà Nam, vừa phải trấn thủ Mạnh Tân, đối kháng với quân ở Hà nội dù phải đánh lui giặc bạch ba, lại áp giải quan viên và bách tính. Ở Lạc Dương đến Trường An, các vị tính xem số binh mà trứng dự ở Lạc Dương liệu còn được bao nhiêu? Trong khi quân đóng ở toàn táo của chúng ta đã tới gần chục vạn, xem quân dự ít có thể định được thắng thua rồi. Trận như thế, lẽ nào vẫn chưa thể đi đánh? Bọn kiều mạo lũ lượt quay sang nhìn giao, được tự nhủ dù sức binh có thể giành thắng lợi, nhưng nếu bộ phận của mình tử thương nghiêm trọng, Đến lúc ấy, đám người này có hợp nhau lại mà ăn thịt mình không, mới nghi hoặc lẫn nhau. Đã cầm tù dũng khí, thấy bọn họ do dự không biết như vậy, Tào Tháo dường đã hoàn toàn thất vọng. Nếu những vị đại nhân không chịu sức quân, ta sẽ một mình dẫn quân, tiến sang phía Tây. Lúc nói câu đó, Tào Tháo nhìn chăm chăm vào huynh đệ Trương Mạc. Trong lòng Trương Mạc vô cùng mâu thuẫn, vừa muốn giúp Tào Tháo đánh trận, nhưng lại lo bọn kiều mạo gây biến ngay bên mình, nghĩ ngợi dây lâu, nói... Nếu mà đất nhất quyết tiến quân, ta sẽ đệ tử hứa. Lĩnh quân cùng đi với đệ. Trương siêu là dường chẳng mấy quan tâm. đã tạm ảnh trác huynh. Tào tháo với một váy dài, quay mình trở về danh trại. Ta sẽ cùng đi với huynh. Bào tính gào lên như điên dại. Nay ta phải động tặc, chẳng những là quốc cư, mà còn là gia hận. Ta phải giết chết lão tặc để báo thù cho tứ đệ. Được bào tính giúp đỡ, nỗi lo trong lòng tào tháo, coi như cũng được giải tỏa hay lắm huynh với ta mau chống hội danh điểm quân nửa canh giờ nữa sẽ cùng tập hợp ở đây xuất chiến tào tháo vừa về đến danh trại Liên truyền lệnh xuất binh đám huynh đệ hạ hầu tào hồng đinh phỉ lâu dị biện bỉnh đã mong ngóng ngày này lâu lắm rồi nên ai nấy đều vui mừng mọi người mặc giáp đội mũ khoác bào thắt đai chuẩn bị sẵn sàng hí chí tài thấy vậy vội ngăn lại hãy khoan lạ lãm có chép Tuy lúc này có lợi lớn, nhưng chẳng tiện về sao, cũng chế nên làm vậy. Binh mã của tướng quân còn ít, dù có vượt qua được đất ngao thương Huỳnh Dương, nhưng liệu có địch nổi lại đại binh của Đống Trác không? Nay chẳng qua các lộ binh mã đều sợ nguy ở chỗ đóng Trác, nếu quân ta có thể đến được thành cao. Binh mã các lộ nghe tin, tất sẽ dục quân tương trợ, khi ấy đất Hà Nam đã định được vậy. Tào Tháo vừa mặt giáp vừa nói, không đúng, lã lãm có răng tồn phong an nguy chứ mong ở người ngoài. Tướng quân không thể trông mong ở sự tương trợ của người khác. Tào Tháo xúc ruột bảo, nếu thảo tạc, bất lợi, đành chịu chết vì nạn nước cùng huynh đệ bào tính dậy. Không đúng, đã làm viết. Đến sanh giới cô sinh tử, lợi hại Tùng phong không thể mê hoặc được, chứ vị tướng quân sao có thể dễ dàng nói đến sinh tử. Thôi nào, hí tiên sinh, không cần nói thêm nữa. Tào Tháo các lời ông ta, ý ta đã quyết. Tiên sinh hãy lưu lại trong doanh, đợi chúng ta đắc thắng trợ dây Rồi nghe tiếp những lời dạy, trông lã lãm, nói xong bước nhanh ra khỏi đại trướng. Rất nhanh chóng, Tào Tháo, bao Tính và Tư Vệ họp quân một nơi. Tổng cộng được một vạn bốn nghìn bên mã, rồi huyện toan tạo hỏa tốc tiến về Hà Nam. bao Tính đi trước, Tào Tháo ở giữa, Tư Vệ đi sau, binh mã ba lộ di chuyển trật tự. Chưa đầy nửa ngày đã đến Ngao Thương. Ngao Thương là nơi họp lưu của Hoàng Hà và Tế Thủy. Khi xưa Tần Thế Hoàng đặt kho lương trên núi Ngao Sơn, dự trữ thóc gạo trong thiên hạ vẫn chuyển vào quan Trung. Khi hắn sợ giao tranh, rõ ràng quân Lưu Bang không thể địch nổi quân Hạng Vũ. Nhưng có thể ở Huỳnh Dương giữ thế thủ với Hạng Vũ đến hai năm trời. Nguyên nhân chính là nhờ lương thực ở Ngao Thương giúp mới có thể chu toàn được. Nay cảnh vật còn đó mà người đã khác xưa, từ thời dị đế Hoàng, Linh đến nay, trời giáng tai họa dân không sống nổi, lương thực ở Ngao Thương đã chẳng còn gì. Từ đây đi về phía Nam 15 chậm nữa, vừa qua biển Thủy, rồi tiến thẳng, sẽ chính là huyện Huỳnh Dương. Thấy đã qua chính ngọ, tào Tháo truyền lệnh nghỉ ngơi, ăn cơm, chỉ vì binh lực quá ít. Quân binh không dám nội lửa, chỉ đem lương khô theo từ toàn táo chia nhau ăn, rồi múc nước sông Tế Thủy mà uống. Hạ Hồ Đông, đứng trên dốc núi nhìn ra xa hồi lâu, đột nhiên nói với tào Tháo, Mạnh Đức, chỗ này, chính là nơi tổ tiên chúng ta là Hạ Hồ Anh, dùng binh xa ngăn trở hàng vũ đây. Không sai, chỗ này là nơi binh gia tất phải giành lấy. Tao tháo thợ thang, năm xưa Đức Cao Tổ ở phía Tây, hạng dù ở phía Đông. Bây giờ chúng ta ở phía Đông còn đống trác ở phía Tây. Những việc trên thế gian quả thực khó lường Lúc này Bảo Tính đã sắp xếp xong quân mã, tiến đến hỏi. Ta thấy Mạnh Đức nghỉ ngơi chỉnh đốn quân sĩ ở đây. Phải chăng muốn tiến đánh Thành Cao trước khi trời tối? Đúng thế. Thành Cao là cửa ngõ vào Hà Nam. Nơi này không lấy được, tất sẽ thành mối lo lớn. Hồi nãy ta và Nguyên Nhượng đang nhắc lại chuyện cũ. Đức Cao Tổ chống cự Hàng Vũ ở đây. may nhờ địa thế hiểm yếu, huyện Huỳnh Dương được dựng bên sông Biển Thị. Tây Nam có tung Sơn ngăn trở, chính Tây có dải Quảng Vũ làm bình phong, Tây Bắc chính là thành cao. Cổ nhân gọi là Hổ Lao, đủ thấy sự hiểm yếu. Sự dụng mạnh của Hàng Vũ xưa nay có một không hài, nhưng bị ngăn lại nơi này là do phía Tây Cao phía Đông thấp cho nên việc hôm nay trước tiên chúng ta phải chiếm thành cao hiểm yếu mới được cửa vào hà nam mới có thể dùng binh nói đến đó Tào tháo dựng ý thức được lần xuất binh này cũng có chút mạo hiểm thành cao hiểm yếu há động trác lại không cho quân dũng bảnh trấn thủ sau khúc xương này em sẽ khó nhăn Bảo tính cũng giận nguôi nỗi đau mất đi tiểu đệ lại lấy lại tinh thần tiếng mấy bước nói thành cao hiểm yếu như vậy em xuất binh này của chúng ta khó mà hạ được dù có giành được Thương phòng cũng tất sẽ lớn. Chi bằng trước tiên, hãy lấy Huỳnh Dương. Nắm chắc cánh cửa ở Đông Quang. Rồi tính tiếp việc tiếng đánh. Tào Tháo quay nhìn bào tinh cực cực đâu. Tuy không nói ra như dường hai người đã hiểu rõ ý tứ của nhau. Quân của chúng ta quá ít. Chỉ có thể chiếm Huỳnh Dương trước rồi đánh thành cao. Mong rằng sau khi cấm được mũi đau nhọn này, có thể khích lệ chư vị một thuốc cùng đến tiếp ứng. Dùng xong bữa lại nghỉ ngơi một lát. Đợi ngồi chuyển hướng tiến về phía Tây Nam quãng đường đi chưa đầy 15 chậm, chớp mắt đã đến bên bờ biển thủy. Quân của bào thao đi đầu, bào thao một mình một ngựa, tìm một bãi cạn rồi dẫn binh lính lội qua biển thủy trước. Đang buổi đầu xuân, nước sông còn cạn. Lội qua chỗ sâu nhất cũng chỉ đến ngang eo, bọn bào tính tào tháo thấy vậy cũng những quân sang sông. Chỉ cần tiến về phía trước một chặng nữa, vòng qua mấy sườn núi là sẽ thấp thoáng thấy thành huỳnh dương. Đội ngũ ngoan nghèo chậm chậm lội qua biển thủy. Rồi dân tập kết trên bãi sông phía đối diện, binh pháp có nói, đợi quân địch qua được nữa sẽ tấn công. Bảo Tính thấy hầu hết quân đã sang sông, coi như thở phào, lại thấy Tào Tháo chạy đến trước mặt. Vội hỏi, "Có ai chưa qua sông không?" "Quân của ta đều qua cả rồi, chỉ còn Tử Hứa huynh thôi." Tào Tháo nhìn kỹ địa hình xung quanh, phía bắc có dải Quan phủ, phía nam có hình trạch, phía sau có biển thủy. "Ta xem chỗ này không nên ở lại lâu." Đội quân dẫn đầu không thể dừng nghỉ. Mau chống tiến quân, nếu gặp quân du kích của động trác cũng phải mau chống đột phá. Đến nơi rộng rãi sẽ tập kết binh mã. Bầu tính cực đâu, liền hạ lệnh cho quân mình xuất phát. Nào hay mới đi được hơn nửa dặm. Bỗng một lọt tiếng tù và vang lên. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, đã thấy mười mấy tên lính Tây Bắc đi đầu bị trúng tên ngã gục. Mọi người cẩn thận, có kẻ bắn tên. Bầu tính còn chưa kịp hầu xong, đã kêu á một tiếng rồi lập tức, nằm phố phục xuống lưng ngựa. Mũi tên bắn xuyên giáp trúng vào bả vai của hắn. Bạo Tính cũng thật dũng mãnh, đưa tay nắm chặt mũi tên, cắn răng chịu đau, nhổ mũi tên dài, đâm đìa máu ra, bịt tay vào vết thương, rồi kêu lên. Núi này bằng phẳng, không tiện mai phục. Quân địch tất không nhiều. Tam Đệ, xông lên chiếm lấy đỉnh núi cho ta. Dạ. Cách đó rất xa, bào Thao nghe thấy mệnh lệnh của hình trưởng, lập tức phát thương, thúc ngựa lên trước, chạy thẳng tới dốc núi, quân bình có bào Thao thấy tiếng quân xung phong, Lập tức bám sát theo sau cùng sông lên Đúng lúc ấy Một kẻ hở chết người đã xuất hiện Quân của bào tính từ Tây Bắc về Quân của Tào Tháo là Hương Dũng Ở huyện Tiêu Do huynh đệ hạ hầu chiêu mộ Còn vệ tư dẫn theo quân Trần Lưu Ba lộ quân này vốn từ ai nấy làm Không chịu sự thống lĩnh Đến trước khi xuất binh Mới chỉ định Tào Tháo làm sói Lúc này quân lính qua sông còn chưa tập kết Vẫn tản mát rời rạc Những người phía sau thấy quân Tây Bắc lũ lượt Sông lên núi Trong lòng đang sẵn ý chí chiến đấu, cũng kéo nhau chạy theo. Cuối cùng thấy quân của tư vệ lại xông lên trước. Quân mã các bộ kẻ xông lên theo, kẻ còn do dự. Đội ngũ hơn vạn người kéo dài đội ngũ như con rắn đang bò. Tào Tháo thầm kêu lên, không được. Địch trên núi là thiểu số. Nếu bây giờ đại địch đánh từ chính diện đến, trận này chẳng phải là chịu chết ư. Nghe lệnh tướng lĩnh không được xông lên, Tào Tháo rút bội kiếm, kêu to tất cả tụ tập về phía ta nhưng đã muộn rồi đúng lúc ấy tiếng phó ngựa in tai nhức ông phộng đến con đường phía trước mặt bụi đất mờ mịt rồi đội kỵ binh tây lương xuất hiện tên nào tên ấy tay cầm thương dài Vai đều cung lớn tào tháo trông thấy giữa đòn quân mã có đại kỳ trên đề chữ tư trong lòng chợt lo lắng từ vinh đến rồi kẻ đến đánh đúng là từ vinh hắn vùng mệnh động trác đóng giữ thành cao hàng ngày dẫn quân tuần tra khu vực phía đông cửa ải để ngăn nghĩa quân đánh về phía tây hôm nay vừa hay hắn đến phía đông huyện Huỳnh Dương bỗng nghe trên đồng canh phòng ở biển thủy có tiếng đánh nhau vội sai người về ải điều quân còn mình đích thân dẫn quân tinh nhuệ đến ứng cứu lúc tự Vinh dẫn quân vòng qua hẻm núi chuẩn bị giáp mặt đối thủ bỗng chính hắn cũng phải kinh ngạc Thật không tưởng tượng nổi quân cử nghĩa lại sai lầm thiết này Tự Vinh nén vẻ hưng phấn hô to mệnh lệnh bắt tên chưa quân phía đông ải lấy bộ binh làm chính Quân tác chiến chủ lực của Tây Lương, lại là kỵ binh và cung tên. Bộ binh đối với kỵ binh phải dựa vào đau thương, xếp hàng ngai ngắn, người ngựa áp sát. Có thêm hàng khiên để bảo vệ phối hợp, nhưng lúc này nghĩa quân lại lẻ tẻ rời rạc. Trong thế trận rõ ràng tất thua, đám quân đang nheo nhúc leo lên núi, càng là một tấm bia sống cho quân giặc tập bắn. Thương thay vệ tư và 200 thân binh theo sát bên mình đang ở lưng chừng núi, lên hay xuống đều khó bị mối tên lao tới tua tủa như mưa không thể trốn đi đâu được tất cả đều bị chết trên lưng chừng núi tuy đội hình bất lợi đã có thương vong nhưng lúc này đâu còn phản được nhiều như thế giết tào tháo vừa hạ lệnh, đại quân lập tức xông lên chiến đấu quân tây lương đánh trước áp đảo lại lấy ngựa khỏe móng sắt nhanh chóng lao vào giữa đội nghĩa quân trong khoảnh khoác đoạn binh giáp chiến trận thế như rắn bò của nghĩa quân bị cắt thành mấy khúc chiến mã hí vang xông thẳng tới bộ binh dùng thương dài dũng mãnh đâm lên chém vào đao của quân tây lương tóe lửa những đầu người bị chém rụng đá qua đá lại những con ngựa bị đâm gục không còn sức vùng vẫy bị giẫm đạp thành đống thịt nát trận chiến thật vô cùng thảm khốc từ xa trong lại máu tươi dòng thành từng vũng rồi dần đông đặc biến thành màu đỏ sậm rồi đen xì lần xuất binh này tào tháo vốn không có sự chuẩn bị để đích thân tiếp chiến nhưng khi tình thế cấp bách ba thân binh bên cạnh đều đã đánh loạn y chỉ còn cách phải vung thanh căn kiếm hậu thân trong giây lát tàu tháo vừa nhìn khắp lượt tả hữu chỉ có tàu hông và lâu dị mỗi người dẫn một toán quân mã ra sức đánh cách một toán quân tây lương bào tính mang theo vết thương tay trái cầm giáo chỉ huy tác chiến lại cách một đám quân địch huynh đệ hạ hầu quay lưng vào nhau vùng đào ra sức chấm giết giặc bào thao cũng giết hết phục binh trên núi từ lâu đứng giữ chỗ hiểm đang cùng binh sĩ bê những khói đá lớn ném xuống toán quân của biện bỉnh đinh phỉ biển ngăn lại ở cuối đang gắng sức đánh phá sông lên chưa tướng ai nấy tự chiến đấu đánh giết loạn cả lên trận chiến ác liệt kéo dài từ giờ muồi đến giờ thân đôi bên đánh chết khó phân thắng bại viện binh từ thành cao đã lục tục chạy tới tướng sĩ nghĩa quân tuy ra sức tiếp chiến không hề lùi bước nhưng ai nấy đều mệt mỏi nãy giờ từ vinh đã nhắm thấy tào tháo chỉ huy binh lịch chuyển hướng đánh về phía y Tào Tháo cảm thấy nghẹn thở, vung kiếm loạn lên, rồi dần nhận ra bên mình chỉ có bọn lâu dị hơn hai chục người, còn đám tàu hồng không biết đang đánh ở chỗ nào. trông thấy quân giặc kéo đến không ngớt, nếu cứ tiếp tục đánh thế này, số muộn cũng sẽ mất mạng. Tào Tháo vội quay đầu ngựa để lâu dị chặn phía sau, còn mình đi tìm hạ hầu đông tập hợp tất cả lại. Nào ngờ quân Tây Lương muốn bắt sống toàn bộ trước sau đều bám siết Tào Tháo đang cởi trên con đại uyển đã trong thấy bọn hạ hầu đông đang ở màn bắc nhưng lại bị ngăn bởi đám quân giặc không cách nào đột phá được. Tào Tháo chỉ còn cách dẫn theo bảy tám thân binh vừa đánh vừa lui dần thoát khỏi chiến trận mà chạy. Không được để Tào Tháo chạy thoát. Đám giặc phía sau la toán lên tên bắn lại như mưa giỏi. Mấy thân binh theo Tào Tháo đều bị hàng chục hàng trăm mũi tên bắn vào người trong chẳng khác nào con nhím. Con người đại uyển cũng bị trúng liền hai mũi tên vào mông nhất thời búng phá dậy loạn đau chạy cuồng loạn lúc này bên mình chẳng có một ai ngựa lại sợ chạy tào tháo chỉ còn cách nắm chắc dây cương nằm phục trên lưng ngựa thúc mạnh cho nó chạy về phía đông đến gần bãi cát bên sông biển thủy đột nhiên một tên tiểu hiệu Tây lương xông ra từ trong bụi cỏ thấy cây thương loan loáng sắc lạnh đâm tới tào tháo dốc hết sức lực gò cương ngựa định dưng nhưng không hiểu tại sao con đại uyển không theo sự điều khiển cứ xông lên trước tốc độ quá nhanh nên mũi thường đã đâm thẳng vào cổ ngựa bịch một tiếng cả người lẫn ngựa ngã lăn xuống đất, toàn thân tê dại không thể dậy nói. tào tháo chỉ lờ mờ thấy tên tiểu hiệu kia sút bòi đao, chực chém, y nhắm chặt hai mắt. thế là hết. bất ngờ một cây đao dài xẹt ngang mặt đất quét lại, chép bay đầu tên tiểu hiệu kia. cái thầy không đầu phun máu ngã xuống, tay chân còn giãy đành đạch, thật là lợi hại. mạnh đức huynh không sao chứ? người kia chính là tàu Hồng. tào tháo nén đao bò dậy, con đầy uyển của ta tàu hồng nhảy xuống ngựa bảo cởi ngựa của đệ mau mau lên ngựa để chạy bộ bảo vệ huynh không được lúc này không ngựa coi như mất mạng đệ tính sao mẹ kiếp chạy mau đi Tào hồng đỡ Tào tháo lên ngựa thiên hạ có thể không có tàu hồng đệ nhưng không thể không có tàu mạnh đức huynh đúng lúc ấy tiếng hô giết âm âm vọng lại đám quân tây lương sắp đuổi tới nơi tàu tháo chẳng thể nghĩ được nhiều rủi ngựa chạy qua biển thủy chỗ này không phải bãi cạn Trong khoảnh khoác, nước sông đã ngập đến cổ ngựa. Chẳng rõ phía trước còn sâu thế nào nữa, nhưng nghe thấy tiếng hét giết ngày càng gần. Tàu Tháo chỉ còn cách ra sức thúc ngựa. Vùng vẫy trong nước, đầu cũng không dám ngoảnh nhìn. Mấy con ngựa thông thường, chỉ đến nơi nước sâu, đều sẽ không dám đi nữa. Nhưng con bạch mã này của tàu hồng rất tuyệt vời. Ở chỗ nước sâu vừa bơi vừa đi, cuối cùng cũng đưa được Tàu Tháo. Người đầy bông đất sang đến bờ bên kia. Trời đã dần tối, Tàu Tháo ngoảnh đâu. Tìm kiếm tàu hồng, nhưng chẳng thấy bóng dáng đâu Quân Tây Lương đã đuổi đến Bến sông, ra sức bắn tên sang bên này Khoảnh khắc chỉ thấy bọt nước cuồn cuộn Một cái đầu lớn từ dưới nước nhô lên Hóa ra là tàu hồng Thấy quân giặc đuổi tới nơi Sợ mặt khoi giáp nặng nề không qua được liền phước đại đao, cởi bỏ khoi giáp Nhảy xuống sông bơi sang Tàu tháo nhảy xuống ngựa Một tay múa thanh căng kiếm Chém những mũi tên bay tới Một tay kéo tàu hồng lên bờ trông thấy trong đám quân địch đã có mấy tên nhảy xuống sông tàu tháo không dám chậm trễ vội tránh mũi tên cởi khôi giáp cùng tàu hồng hai người một ngựa chạy vào đồng hoang trúng chạy được ba bốn dặm sắc trời đã tối mịt tiếng hò hét đuổi bắt sau lưng đã dần không còn nhưng hai người vẫn sợ hãi không còn tâm trí đâu mà chọn đường cứ chạy thuộc mạng về phía đông nam mãi sau mới nhận ra là đường lạ đây là đâu tàu hồng xoa so so đầu tóc ướt nhẹp bắt đầu cảm thấy lạnh ta cũng không rõ có lẽ là đang đi đến phía bắc trung mâu chúng ta lạc đường rồi tào tháo không dám ngừng nghỉ vừa thúc ngựa vừa rướn cổ nhìn đường không cần biết là đâu cứ chạy về phía đông là được đến khi trời sáng chúng ta lại tìm đường về toan tảo mẹ kiếp lũ khốn sao cứ nhắm vào chỗ huynh mà xông vào tự vinh nhận ra ta tào tháo cũng gọi ngựa đứng lại run run nói ta chạy đi thế này mọi người sẽ làm thế nào lúc này huynh còn có lòng lo cho người khác ư trời tối rồi còn đánh nhau được sao? có lẽ quân tây lương cũng thu binh rồi. tào hồng đang nói, chợt thấy ánh lửa xăng lóa, có mười mấy bóng người từ khu rừng phía trước chạy ra, tay cầm giao thương cung tên. tào tháo chợt sợ rung, lại có phục binh y vội vung rồi định phi ngựa đột vây, nhưng bỗng nghe phía trước mấy người cất giọng kêu to, các người là binh mã ở đâu đến đây? nếu không trả lời, chúng ta sẽ bắn tên. tào tháo loáng thoáng trông thấy bọn chúng đều thắt khăn lụa trên đầu, ăn vẫn không phải quân lính vội gò cương ngựa, ngập ngừng đáp Hai chúng ta là tướng hiệu của nghĩa quân Đánh độc trác bị thua, lưu lạc tính đây đám kia nghe thấy thế vội dơ cao đuốc, chạy lại Thấy hai người họ cùng cưỡi một con ngựa Toàn thân ướt nhẹp, trông rất lôi thôi Cũng không hoài nghi Quân gia hãy theo chúng tôi Một người ăn mặc kiểu quân binh Chủ động dắt ngựa Lại còn có người cởi áo ngoài khoác cho tàu hồng Dẫn huynh đề tào tháo vào trong rừng sâu Lúc đầu Tào Tháo còn ngờ bọn này là thổ phỉ, nhưng thấy chúng cung cung kinh kinh không hề có ác ý, cũng thấy an tâm. Lúc sau đi qua rừng rậm, chợt thấy trên ngọn núi nhỏ có một doanh trại, ánh lửa chập chờn, có dân binh canh phòng huynh đệ cùng xuống ngựa, theo mấy tinh lính lên núi vào doanh. Lại thấy bên trong trướng chẳng dị, còn có rất nhiều phụ nữ trẻ nhỏ qua lại, tòa chính giữa lớn hơn một chút, chính là đại trướng, trung quân. Huynh đệ Tào Tháo bước vào trướng, Thấy chính giữa có một người khoảng trên dưới 20 tuổi, ăn vận theo lối văn nhân, tướng mạo tướng tú, đang ngồi bên đèn, cầm một quyển sách đọc. Kẻ thua trận xin được đa tạ cứu giúp, Tào Tháo không biết nên xưng hô thế nào cho phải. Chẳng lẽ lại gọi là Sơn Đại Dương? Người ấy buông sách xuống, ta chính là Nhậm Tuấn, chủ bà huyện Trung Mâu. Nghe người ấy nói vậy, biết là bạn không phải địch, Tào Tháo liền nói rõ thân phận, đồng thời đem diễn xuất chiến bị thua kể rõ đầu đuôi hóa xa là tàu tướng quân đến tại hạ đón tiếp chậm trễ rồi nhậm tuấn nghe xong vái mọc vái dài tàu tháo ngược đến đỏ mặt mình đâu còn dáng tướng quân nữa bèn cười nhăn nhó bảo. là kẻ thua trận không dám nhận ta đâu phải chưa từng bại trận Nhậm tính thở dài quân tây lương xâm phạm hà nam bách tính trốn chạy quân thảo nghịch lại chậm trễ huyền lệnh dương nguyên liền tự xưng là hà nam doãn liên hợp hương dũng nha dịch mấy huyện thành đội quân này Một mặt bảo vệ gia quyến tôn tộc. Mặt khác chiến đấu du kích với ca địch ở quanh đây. Thật chỉ mong ngóng có viện quân đến. Nào hay mỏi mòn trong mong. Mà viện quân không hề tới. Bọn ta quân ít nên bị thất bại. Đại nhân bị chết. Hương Dũng tự thương quá nữa. Thật không dám chấu. thê nhi của tài hạ đều bị chúng giết hết. Chỉ còn cách. Dẫn những người còn sót lại. Cố thôi thớp sinh tông trong chốn núi rừng này. Đang lo không có nơi nào mà đi. Nếu tướng quân không chê tại hạ nguyên nhân mấy trăm người này chạy theo tào tháo thấy hơi khó xử trận chiến khi nãy tử thương nặng nề dù quê như hòa e cũng chẳng còn được bao nhiêu vốn luyến tuy lý mà nói giờ đây là lúc cần ngươi dù nhầm tuấn có bụng đi theo xong biết lấy lương thảo đâu ra sao có thể dẫn như người này đến huyện toan táo huống chì trong danh còn có phụ nữ trẻ nhỏ người già yếu Nhầm tuấn như nhìn ra tâm tư của tào tháo nói phải chăng tướng quân Lo không có Lương Thảo Khi chúng tôi cử nghĩa Sợ tiền của Lương Thảo bị trộm cướp mất Nên đã đem Lương Thảo còn trong kho đụng Ở các thành Trung Mâu, Quảng Vũ Chuyển ca đến đây Giấu trong rừng rậm sâu núi Tướng quân dù có năm ba ngàn người Cũng có thể miễn cưỡng duy trì được nửa năm Chúng tôi bên bại mà không trốn Tất cả chỉ vì muốn bảo vệ Lương Thảo Cung cấp cho nghĩa quân vậy Tào Tháo vô cùng kinh ngạc Nắm chặt tay nhầm tuấn Ngài thực có mưu lược sâu xa Mưu lược sâu xa thì không dám nói Chẳng qua ở đây có nhiều dân thường, cần tìm một chỗ kể thân. Chúng tôi ở đây vương cổ trong mong, mà nghĩa quân chẳng tiến binh. Nếu đốt lương thực mà đi, sao tránh khỏi tiếc núi? Tướng quân, tuy tư bài trận, nhưng vẫn có chí cứu dân khỏi cơn nước lửa. dám cầm gom xong trận, chỉ một điểm này cũng đâu đây tại hạ cam nguyện được góp công khuyến mã. Nói xong nhậm tuấn, liền quy sụp xuống đất. Tào Tháo nghe thấy, càng thấy người này kiến thức phi phàm dội dàng đổi dậy để nhằm tướng tụ tập dân binh, bàn tính xong xuôi, huynh đệ Tào Tháo chẳng quản mệt mỏi, lập tức đích thân cầm đuốc dẫn mọi người đến bên biển thủy tiếp ứng, nhưng tới nơi thì hai bên đã lui binh, chỉ cứu được mười mấy người bị trọng thương nằm đó. Trên bãi sông xác chết chất chồng, có xác nằm ngổn ngang trên bờ, có xác đè lên nhau thành còi dưới chân núi. Những xe lương của Nghĩa quân bị phá nát, dũng diêm dưới nước. Những con chiến mã của quân Tây Lương vẫn chưa chết hẳn, cũng chẳng còn sức đạp đạp, đôi chân nghe đám tàn binh nói lại mới biết Từ vinh đánh giết đến tối thấy nghĩa quân tuy gặp bất lợi nhưng vẫn anh dũng chiến đấu liền truyền lệnh thu binh quay về cố thủ ở thành cao bọn bào tín không tìm thấy tào tháo cũng chẳng dám lưu lại liền dẫn tàn quân bại tướng đêm hôm chạy về huyện toan táo trận huỳnh dương là lần chiến bại đầu tiên trong đời tào tháo nhìn những thi thể chất thành gò đống trên đó còn lá đài kỳ để một chữ tào nghiêng ngã ủ rượu trong lòng tào tháo cảm thấy vô cùng buồn bã Lại quay nhìn sang phía Tây Ngọn lửa ngày đêm thiêu rụi Kinh thành lạc dương đã tắt lụi Không biết hoàng đế đã bị đem tới Trường An hay chưa Tàu Hồng và nhắm Tuấn Cầm tay tào Tháo an ủi Nhưng y vẫn đưa mắt Nhìn màn đêm đen kịch Rồi cho cất tiếng ngâm Kỳ đời thứ hai mươi nhà hắn Kẻ trọng thân rõ thật tệ thay Đùi ươi mặc áo mũ người Mù toan thì lớn Trí thời được bao Do dự mãi không sao dám quyết để gian tà giữ bắt quân dương móng mày mờ mịt thái dương còn mình lại đã tay ương chịu đâu đứa tạc thần nắm thâu quyền nước giết chúa rồi bạo ngược thần kinh đế vương cơ nghiệp tan tành muôn đời tông miếu cũng thành tro bay xa xôi vội sang tây dời đổi dân oán thang theo mỗi bước đi lạc dương thành quách xem kia đấng đau vi tử nay thì khác đâu